Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngồi trên thuyền của bác Hòe hết ngày hôm đó. Đến tối, khi mặt trời vừa lặn, bác ấy nói Trưa ngày mai là đến rồi, tối nay chắc phải nghỉ lại một đêm. Đoạn sông này đi đêm thường có xoáy nước, dễ bị lật thuyền lắm. Đợi trời sáng thì chúng ta hãy đi tiếp. Bố mẹ tôi đáp Vâng, bác cứ tính sao thì tính ạ. Chúng em là đi nhờ thuyền của bác mà. Nếu không có thuyền đi bộ thì chẳng biết khi nào mới đến nơi bác ạ. Thuyền của bác Hòe dừng ở một đoạn sông khá vắng. Khu này trước đây cũng có nhiều thuyền bè qua lại, nhưng đợt này cũng ít thôi. Khi chúng tôi đến đây, thì cũng có vài ba chiếc thuyền lớn đã neo đậu sẵn rồi. Trên bờ có mấy đống lửa lớn đã được họ đốt lên. Bác Hòe vừa cập bờ là có ba bốn người đi đến nắm sợi dây kéo vào neo lại. Hóa ra là bạn cùng nghề. Khỏe không hả anh Hòe? Dạo này sao ít gặp anh quá vậy? Nghe nói này có chuyến hàng lớn hả? Mà nay sao chở theo nhiều người vậy? đổi nghề hả anh? Bác Huệ cười nói. À, mấy chuyến trước bận quá nên không có chạy. Nay mới chạy lại được vài chuyến thôi. Đây là người anh em họ hàng của nhà tôi. Từ trên kiếm xương. Cho nên tôi chở họ về luôn. Anh em dạo này làm ăn ra sao rồi? Câu chuyện của họ rôm rà. Tôi loanh quanh ở xung quanh đó chơi thôi. Chơi tối dần. Về đêm gió từ sông hắt vào lạnh ngắt. Rét run. Bác Huệ và bố tôi lai dai chai rượu với mấy bác kia. Mẹ tôi và hai chị đã lên lại thuyền đi nằm trước vì cả ngày hôm nay say sóng nên mệt. Bác Huệ lúc đó mới dặn. Bãi nèo này không có được ngủ ở trên bờ. Tuyệt đối nằm ở trên thuyền chật trội tí thì không sao cả. Gần nửa đêm, khi đó tôi cũng còn thức vì nằm ở trên thuyền sóng nó cứ nhấp nhô nhấp nhô nên khó ngủ cực kỳ. Tôi vẫn chưa thấy bố và bác Huệ về. Một lúc sau bố tôi khật khưỡng lên thuyền, không thấy bác Huệ đâu cả. Bố tôi say nên nằm xuống dưới sàn thuyền có cái chiếu ngủ luôn. Tôi đi ra mũi thuyền nhìn vào trong bờ thấy mấy bác đang thắp hương. Đúng là thắp hương. Tôi nhìn không nhìn nhầm. Mấy bác ấy bày mấy cái chén với đôi đúa và ít trái cây khấn lầm dầm cái gì đó. Xong rồi tôi thấy bác Huệ cũng liêu siêu lội nước ra chỗ thuyền. Mấy bác kia cũng vậy. Họ gỡ dây neo thuyền ra rồi thả thuyền ra giữa dòng tụm thuyền lại ném một cái neo sắt xuống dưới dòng sông. tôi có thắc mắc Nên đã hỏi bác Huệ Bác ơi, sao không neo bên trong bờ Mà neo ở ngoài bờ vậy hả bác Mà mấy bác sao tắp hương muộn vậy à Bác Huệ nhìn tôi rồi không nói gì Chỉ đưa tay lên miệng Ra giấu im lặng Sau đó bác nói khẽ Cái này không có nói được đâu Còn nít, đừng có hỏi nhiều không có hay Thôi, vào nằm nghỉ đi ông nhõi con Tôi vào chỗ bố tôi nằm xuống bên cạnh Bác Huệ cũng vào nằm xuống Chỉ có một tí là tiếng gái nhẹ nhẹ của bác ấy đã vang lên, rồi bố tôi cũng vậy. Hai ông uống rượu, rồi thi nhau kéo gỗ. Chiếc thuyền cứ nhô lên, rồi lại nhịp nhàng kéo xuống theo mỗi lần sóng vỗ. Trời về đêm, nhìn lên bầu trời thấy những vì sao đang lấp lánh. Gió lạnh ùa về làm cho tôi rét run cả người, mãi chẳng thể ngủ được. Tôi kéo chiếc chăn chiên ra đắp cho bố và bác Hòe. Hai ông chép chép miệng ngáy đều, không biết bây giờ là mấy giờ. Tôi ngủ quên lúc nào mà không hay. Đang thiêu thiêu ngủ, thì bỗng như có ai đó nắm lấy chân của tôi giật mạnh một cái, làm cho tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn xuống chân vẫn còn ướt nhẹp vì dính nước. Có một mùi hôi thối bay lên. Tôi khá ngạc nhiên, vì sao chân tôi lại có nước. Nhưng mà muộn quá, đang ngủ dở giấc cho nên tôi không có quan tâm. Tôi lại nằm xuống và ngủ tiếp. Được một lúc, thì chân tôi lại bị kéo mạnh. Lần này tôi bật dậy. Vừa lúc có một bóng người, Dưới ánh đèn măng sông treo ở trên cây cột gần đó, tôi nhìn sơ qua là trẻ con chạy về chỗ mũi thuyền rồi nhìn về phía của tôi. Khuôn mặt nó nước đang chảy rong rong và quần áo thì rách tả tơi. Khuôn mặt của nó giống như là ngâm nước lâu ngày bị nát thịt ra vậy. Nó nhìn về phía của tôi rồi cười lên khẳng khạc giận người. Tôi hét lên. Bú ơi! Có ma! Có ma! Tiếng hét của tôi vang vọng giữa bốn bề. Bác Hòe và bố tôi bật dậy, mẹ tôi cũng dậy. Thấy tôi đang hét, bố tôi đã quát đầu tiên. Cái thằng trời đánh kia, mày không phá làng là không yên hay sao vậy? Bác Hòe cản bố tôi lại nói. Đừng có là nó, để tôi hỏi cháu nó xem có chuyện gì vậy. Sao vậy hả cháu? Tôi lắp bắp nói. Lúc nãy có người lôi chân của cháu. Lần đầu tiên cho mở mắt ra thì không thấy gì ạ. Lần thứ hai thì cháu dậy, thấy có một đứa trẻ người nó ướt nhẹp. Quần áo thì rách nát. Da thịt thì đang thối rữa, nhìn về phía cháu cười, cháu cháu sợ quá hả? Nghe tôi nói xong, bác Hoè nói, "Đâu, đưa chân cho bác xem nào." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net